Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện Và ngày sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tầm 16 của bộ truyện. Uyển Nhi đồn ngột lạnh lùng lên tiếng Bạch, ờ, chuyện thiếu hiệp Người vừa mới đính hôn với tỷ tỷ của ta Giờ đã hòa hẹn với nữ nhân ở đây rồi Ngươi làm như vậy Thì còn gì là luân lý nữa Câu nói của Uyển Nhi Làm cả Kim Thái Phụng Và Thúy Thúy cùng chấn động Thúy Thúy mới đi mấy bước Đã quay phát lại Gần như cùng lúc với Kim Thái Phụng Hai người tròn mắt nhìn Triển Bạch Buột miệng kêu lên Ngươi Hai người chỉ thốt được một tiếng người Rồi im bặt Triển Bạch thấy thái độ bi thương của hai nàng Lòng cũng đau nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại mình đã không còn tư cách nói chuyện ái tình với hai nàng nữa nên nhân đây rút huệ kiếm cắt đứt dây tơ tình để mà khỏi vướng bận về sau nghĩ xong nghiêm mặt nói uyển nhi muội muội nói không sai được lôi đại thúc mối mài ta đã cùng mộ dùng hồng làm lễ đính hồn triển bạch nói đến đây đã nhìn thấy thúy thúy tráng váng sắc mặt nhợt nhạt làn thu ba sũng nước nàng cắn chặt môi để khỏi khóc lên tiếng lát sau mới cất tiếng bi ai nói người người đúng là đồ phụ bạc người nói đi giờ ta phải làm sao triển bạch nhìn thấy thúy thúy thương tâm đến độ đó mới hay nàng đối với mình tình sâu như bè chàng thầm trách mình đã quyết định quá vội vàng tình hình này muốn rút huệ kiếm cắt đứt tờ tình xem ra không dễ Trong lúc đó, từ phía xa xa truyền lại tiếng rú thảm khốc, khiến cho người nghe không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Kim Thái Phụng nghe tiếng rú, mặt xanh như là chàm đổ, không còn tị hiền gì nữa, nhào vào lòng Triển Bạch kêu lên. Triển, Triển Thiếu Hiệp, xin hãy cứu giúp phụ thân ta. Triển Bạch đương nhiên là chẳng quan tâm đến sự sống chết của thanh phù thần Kim Kiều, nhưng chàng phải quan tâm đến những người đã theo chàng đến đây. Lúc này độc tính của Long Diệm Hương đã hoàn toàn biến hết, công lực đã phục hồi như cũ. Trang vội cởi áo ngoài ném cho Kim Thái Phụng, cúi người nhặt vô tình bích kiếm lên nói Ta đi trước đây. Rút lời phi thân ra khỏi ngọn giả sơn, nhằm phía có tiếng rú, phóng đi nhanh như điện xoẹt Kim Thái Phụng vì lo cho sự an nguy của thân phụ, nên khoác áo của trần bạch vào, xong là phóng người chạy đi. Còn lại Thúy Thúy và Uyển Nhì, hai người nhìn nhau một lúc. Thúy Thúy lên tiếng. Người có gan không? <cười> Sợ gì chứ? Hai người kẻ trước người sau phi thân đi. Triển bạch, Kim Thái Phụng, Thúy Thúy, Uyển Nhì lần lượt chạy đến một khoảng sân rộng, đèn đuốc thắp sáng như là ban ngày. Khoảng sân được bao bọc bởi tường cao, nền lót gạch bông phẳng, dọc theo các bức tường treo bao cát có giá để thập bát bàn binh kiếm, xem ra là sân tập võ của Kim Phủ. Phía trong cùng của luyện võ trường có một đài cao, trên đài bày một chiếc án dài, sau án là mấy chục chiếc ghế, thấy có mặt của Nam Hải thiếu quân, Nam Hải lòng nữ, cùng các thuộc hạ của Nam Hải môn. Đối diện với khán đài trồng sẫn mấy chục cây cột, mỗi cây cột đều có một người bị trói vào đấy, một số người đã bị hành hình, cột tay, cột chân, máu mê bê bết trông rất là thảm. Những người còn sống khiếp hãi đến nỗi không còn chút thần sắc. Cạnh hàng cột chói phạm nhân có năm tên đại hán to lớn, dành dàng lưng trần trùng trục, tay cầm quỷ đầu đào. Tên nào tên ấy, mặt mũi như là hung thần ác sắt. Trong một góc của luyện võ trường, có hơn chục người đang động thủ. Chỉ thấy kiếm ảnh, trưởng phòng ào ào, chứng tỏ cuộc chiến đang đến hồi kịch liệt. Trần Bạch nhìn lại thì thấy Lôi Trấn Viễn, Thái Bạch song giật, Nhữ Quốc Hùng cùng Mộ Dung Hồng đang đấu với môn hạ của Nam Hải Môn. Lôi Trấn Viễn cùng Thái Bạch song giật không dùng binh khí, chỉ bằng vào trưởng để mà đối địch. Nhữ Quốc Hùng sử dụng một thanh tử bối ngư lần đào. Mộ Dung Hồng dùng đoạn kiếm. Năm người đối địch với gần chục người của Nam Hải Môn mà vẫn ung dung tự tại. Thỉnh thoảng lại thấy một môn hạ của Nam Hải Môn bị giết chết nam hải thiếu quân ngồi trên khán đài thấy môn hạ đấu không lại đối phương vội nhìn qua lãnh diễm hồng một trong tam sát hắng giọng một cái lãnh diễm hồng chỉ chờ có thế mụ quát lên một tiếng trợ oai rồi vọt người lên như là chiếc pháo thăng thiên giữa không trung đột ngột đổi hướng phóng thẳng xuống vòng chiến thân hình còn đang ở trên không đã xuất trường nhằm lôi chân viễn đẩy tới lôi trấn viễn một mình đấu với ba bốn đối thủ vẫn ung dung chiếm thế thượng phong bỗng thấy trường phong như lờ núi ập xuống vội dùng tài trường đẩy lùi mấy tên kia hữu trưởng một chiều thiên vương thát thác đánh ngược lên hai luồng kinh phong chạm nhau phát ra một tiếng nổ lòng trời lở đất mấy tên môn hạ vây đánh lôi trấn viễn bị dư kinh đẩy lùi tứ tán lôi trấn viễn vẫn đứng yên một chỗ lãnh diễm hồng hơi ngạc nhiên nói Thử tiếp, lão nương một trưởng nữa. Rút lời, đề trưởng ngang ngực đẩy ra. Lập tức có một đạo kình phong như núi áp tới ngực của lôi chấn viễn. lôi chấn viễn là người cao ngạo. Thấy đối phương khiêu chiến như vậy, không lẽ lại sợ không dám tiếp? Thế là lão vận đủ mời thành công lực vào hiếu trưởng, đẩy ra. Bùng! Một tiếng nổ kinh thiên động địa. Lãnh diễm hồng hơi đào người một chút rồi đứng yên. Lôi Chấn Viễn thối lui năm bước lớn. Lãnh Diễm Hồng thấy Lôi Chấn Viễn liên tiếp đối hai trưởng với mụ mà vẫn chưa bị thương, nổi giận quát lớn. <cười> "Lão tiểu tử, nếu người đỡ nổi trưởng thứ ba của lão nương, thì từ nay lão nương sẽ không nhìn mặt mọi người nữa." Dứt lời, vận toàn lực vào song trường, từ từ đẩy ra. Lôi Chấn Viễn tiếp đối phương hai trưởng, khí huyết đá đảo ngược, nhưng lão là người nóng nảy. Thà chết chứ không chịu khuất phục trước kẻ mạnh. Thấy trường phòng của đối phương cuốn tới, lập tức vận hết toàn lực vào song trường đẩy ra. Triển Bạch đứng trên đầu tường, không ngờ lôi đại thúc lại dám tiếp một trưởng thứ ba của đối phương. Bởi vậy chàng không chuẩn bị tiếp ứng. Giờ thấy lão chuẩn bị tiếp trưởng của đối phương, bất giác buột miệng kêu lên. Không xong rồi. Nhưng mà chàng chưa kịp phi thân xuống, thì hai đạo trưởng kình đã giao nhau phát ra một tiếng nổ làm rung chuyển cả đất trời. Trong đám cát bụi mù mịt, lôi chân viễn lảo đảo thối lùi hồn trượng, nhưng mà vẫn còn đứng được. Lãnh diễm hồng trừng mắt chờ cho lôi chân viễn ngồi xuống. Lôi chân viễn cười lớn một tiếng nói, <cười> lão xú quái, ngươi! Ý của lôi chân viễn định dùng vài lời nói móc máy đối phương, nhưng lão vừa mở miệng, máu tươi đã trào ra lãnh diễm hồng cười cua ngạo nói người trở xuống gặp diêm vương rồi nói tiếp dứt lời giơ tay chỉ nhắm ngực của lôi trấn viễn điểm tới triển bạch thấy đối phương sử dụng siêu hồn chỉ vội quát lớn lôi đại thúc tránh ra nhưng uyển nhi nhanh hơn chàng thấy lôi đại thúc bị nội thương nàng đã phi thân bay ra thân hình còn đang ở trên không trung đã xuất chỉ nhằm thiên quân huyệt của đối phương điểm tới Đây là điểm thông tuệ của Uyển Nhì, công phu siêu hồn chỉ của nàng hỏa hầu kém hơn đối phương. Bởi vậy, nàng không đối chỉ trực tiếp, mà chỉ điểm vào yếu huyệt của đối phương, buộc đối phương phải tránh né để giải cứu lôi đại thúc. Đây chính là kế vầy ngụy cứu triệu trong bình pháp. Lãnh diễm hồng không còn cách nào khác phải tung người tránh né, chỉ phong rạch xuống đất tạo nên một cái rãnh dài sâu hầm. Chỉ phòng của Uyển Nhi cũng kích chúng đất Tạo thành một hố sâu Chỉ lực của hai người quả là kinh nhân Uyển Nhi chạy đến bên lôi trấn viễn hỏi Đại thúc Thương thế của đại thúc thế nào Lúc này Triển Bạch cũng đã phi thân Đứng chắn trước mặt của lôi trấn viễn Thấy có Uyển Nhi chăm sóc cho lôi trấn viễn Chàng quay sang lãnh diễm hồng Nghiêm mặt nói Thì Triển sát triều Đối với một kẻ bị trọng thương là hành động tối vô sỉ. Không ngờ môn hạ của Nam Hải môn lại toàn là những kẻ vô sỉ như vậy. Lại đây, nội tam chiều, thiếu gia sẽ lấy mạng người. chuẩn bị tự vệ đi. Dứt lời trường chuẩn bị tấn công. Lãnh Diễm Hồng thấy Trần Bạch xuất hiện, trên gương mặt nét cao ngạo đã biến mất, thay vào đó là nỗi khiếp hái. Ngay lúc đó đã thấy có bóng người chấp động Cửu Như Hải và Phật Ấn Pháp Sư đã song song phi thần đến trước mặt triển bạch. Cửu Như Hải vuốt dầu cười lớn nói, <cười> ở Tiểu Ca, Trung Nguyên Nhân Sĩ chỉ một mình người là có thể khiến cho Hải Ngoại Tam Sát tâm phục khẩu phục. Nhưng mà ở điểm này, Tam Sát muốn liên thủ lãnh giáo mấy chiều cái thế tuyệt học của Tiểu Ca. Những lời này, nếu mà có nói với người khác, có thể khiến cho thiên hạ cười tàm sát ỉ đồng hiếp ít. Nhưng mà với tiểu cả, thì phải nói ngược lại. Và lại trên thế gian này, không có người thứ hai, đáng để cho tàm sát liên thủ thình giáo tuyệt học. Triền Bạch hào khí ngất trời, cười lớn nói. Các hạ nói vậy, Triền Bạch đành phải bái nhận cái vinh dự của tam vị dành cho Triền Bạch rồi. Các vị tiến chiêu đi. Lúc này những người đang động thủ, nghe Kiều Như Hải và Trần Bạch đối đáp đã dừng tay lui ra, chờ khoảng trống để Trần Bạch đối với Hải Ngoại tàm sát. Bởi ai cũng biết, bốn người này động thủ sẽ làm kinh thiên liệt địa. Hơn nữa, đây là trận đấu không tiền khoán hậu, trăm năm hiếm gặp, phải đứng bên ngoài để mà tận hưởng nhãn phục. Về phía Thúy Thúy và Uyển Nhi thì biết rõ thực lực của tàm sát, nên thấy Trần Bạch chấp nhận lời khiêu chiến của tàm sát Không khỏi lo sợ. Cả Lôi chân Viễn và Thái Bạch Song Giật, mấy người vừa chứng kiến công lực của Lãnh Diễm Hồng, nay thấy ba người liên thủ đánh một mình Trần Bạch, cũng không khỏi lo lắng cho chàng. Người của Nam Hải Môn thì mừng thầm, vì ba vị hộ pháp của Nam Hải Môn liên thủ không đến nỗi không thắng được Trần Bạch. Còn Cửu Như Hải thấy Trần Bạch chấp nhận lời khiêu chiến của lão, vội giơ ngón tay cái lên tán thưởng. <cười> Tiểu cả quả thật là hào khí hơn người. Có thể xưng tiểu cả là đệ nhất kỳ nhân của mọi thời đại, mà không có gì quá đáng. Triển bạch ôm quyền thái thác. Các hạ quá lời rồi. Lãnh diễm hồng cũng cười lớn nói. Tiểu tử, ngươi hà tất phải khách khí. Nói cho người biết, tam sát xưa này tự coi mình là thiên hạ vô địch. Cả Nam Hải môn chủ, Nam Hải nhất quân cũng không dám xứng là đối thủ của tam sát liên thủ nhau. Cứu như Hải vội ra lệnh cho Lãnh Diễm Hồng không nên nói tiếp, vì thấy Nam Hải thiếu quân với Nam Hải lòng nữ mặt đã lộ nét không vui. Nhưng mà Lãnh Diễm Hồng mặc kệ tất cả, chậm rãi tiếp. Này người dám một mình độc chiến ba người bọn ta, không phải là đệ nhất kỷ nhân không tiền khoáng hậu, rồi đó sao? Phật Ấn Pháp Sư vội tràn lời, Hừ, lão sú bà, ăn nói bậy bạ Cứu như hải thở dài nói Hề, Lão chọc, ngày hôm nay chúng ta gặp được tuyệt đại kỳ nhân Phải nói cho thật lòng Nhưng việc cũ không cần nhắc nữa Hải ngoại tam sát liên thủ là một thịnh hội ngàn năm có một Đêm nay dù thắng dù bại Cũng phải dùng một cái gì đó đặt cược mới được triển bạch thấy thái độ của tam sát chân thành nên cũng giảm bớt vài phần ý nghĩ thù địch cười nhẹ nhàng hỏi các hạ muốn đặt cược thế nào kiều như hải trầm tư một lát rồi chậm rãi nói tam sát nếu bị bại dưới tay của tiểu ca sẽ lập tức rời khỏi nam hải môn từ nay sẽ không màng đến giang hồ thị phi nữa còn uh, tiểu ca cũng vậy nếu tam sát may mắn thắng được tiểu cả phải rút lui khỏi giang hồ, không được xen vào giang hồ thị phi nữa. Như vậy công bình chưa. Trên bạch ngày thường rất là chậm chạp u lì, không biết là tại sao đêm nay bỗng thông minh hơn ngày thường. Chàng nghe kiểu Như Hải đặt cược như vậy, lập tức liền hiểu ra vấn đề nói. Tại hạ có một vấn đề cần nói rõ, tam vị rút lui khỏi nam hải môn, có thể đứng chân nơi trung huyền, còn tại hạ Nếu rút lui khỏi giang hồ thì hết đất đứng. Như vậy là không công bằng. Cứu như Hải nghe nói biết thiếu niên này không phải là tầm thường, vội cười nói. <cười> ờ, chủ yếu là không được xem vào chuyện giang hồ đó thôi. Còn việc trú chân ở đâu thì không quan trọng. Bất kỳ là dừng chân ở Trung Nguyên hay là hải đảo, cốt yếu là phải tránh mặt các nhân vật giang hồ. Không được động thủ tranh hơn thua với người mà thôi. Lúc này Nam Hải Long Nữ nhìn Nam Hải Thiếu Quân một cái. Nam Hải Thiếu Quân lập tức đứng dậy bỏ đi. Nhưng mà lúc này mọi sự chú ý đều nhằm vào Triển Bạch và Tam Sát nên không ai lưu ý đến thái độ cũng như là hành động của hai người này. Trong khi đó Triển Bạch lắc đầu nói Tại hạ còn có phụ kiều chưa báo nên là không thể tham gia vào cuộc đánh cược này được. Cửu Như Hải hỏi, Thế chẳng hay, Cửu nhân của tiểu ca là ai? Đôi mắt của trần bạch bỗng đỏ ngầu, Trang gần từng tiếng, Thanh phù thần, Kim cửu, Trích tinh thủ, Mộ dung hàm, Càn khôn trường, Vân tống lòng, Hỗn nguyên chỉ Tư không tấn, Bá vương tiền, Phạm phì. Cửu Như Hải cười lớn nói, Ồ, cưu nhân của tiểu ca toàn là hào môn cự bá ở trùng nguyên. Nhưng uh, ngoài những người này ra còn có ai nữa không? Hết rồi. Lãnh diễm hồng cười lớn trả lời. Vậy thì uh, người yên tâm được rồi. Võ lâm trùng nguyên chẳng còn gì vướng bận người nữa. Triển bạch ngạc nhiên. Không lẽ những người đó đã bị nam hải môn các người tận sát rồi sao? Phật ấn pháp sư Hư lạnh nói, không lẽ bọn ta lại dối gạt người sao? Cưu Như Hải khẳng định thêm, người trong giang hồ nhất côn cửu đình, hai ngoại tam sát không phải là kẻ vô danh việc này tiêu Ca có thể yên tâm. Triển Bạch ôm quyền, vậy ra tài hạ phải bái tạ bà vị đã thay Triển Bạch này báo kiều. Lãnh Diễm Hồng khoát tay người không cần phải cảm tạ bọn ta, người người cần cảm tạ chính là thiếu chủ của Nam Hải môn kia. Mộ vừa nói vừa chỉ tay về phía khán đài. Triển Bạch nhìn lên, không thấy Nam Hải thiếu quân đâu, chỉ thấy Nam Hải Long Nữ đang nhìn chàng với ánh mắt rất lạ. Triển Bạch khẽ dùng mình, chàng đã quá quen với ánh mắt kiểu này của nữ nhân. Uyển Nhì, Phạm Tố Loan, Mộ Dung Hồng, Kim Thái Phụng, rồi Thúy Thúy người nào mới gặp lần đầu cũng nhìn chàng với ánh mắt như vậy. nhưng chàng vốn đã bị nghiệp tình làm khổ đã nhiều, nên giờ nhìn thấy ánh mắt của Nam Hải Long Nữ lại thấy sợ. Triển Bạch quay đi tránh ánh mắt của Nam Hải Long Nữ, nhìn kiểu như hải nói. Triển Bạch giờ đã không còn vướng bận gì nữa, Tài hạ chấp nhận điều kiện đánh cược, các vị tiếp chiều đi. Lãnh Diễm Hồng nói bọn ta ba người đánh một lờ chiếm phần lợi thế người rút binh khí rồi xuất chiêu trước đi triển bạch cười nhạt nói tam vị không dùng binh khí lẽ nào triển bạch lại dùng triển bạch này tuổi nhỏ phải biết kính người trưởng thượng mời tam vị xuất chiêu trước đi lãnh diễm hồng cười lớn tiểu tử này thật là đáng mặt anh hùng hảo hán nhưng không thể cứ nhường nhau mãi được Lão nương xuất thủ trước đây Rút lời Đã giờ siêu hồn chỉ tấn công Triển Bạch cũng lập tức Giờ thiên Phật Giáng ma Trường ra ngành địch Ngay lúc đó Cứu Như Hải và Phật Ấn Pháp Sư Cũng giờ tuyệt thế công phu Để mà vây công Triển Bạch Một trường ác đấu bắt đầu khai diễn Trường chỉ lướt qua Phong vân biến sắc Bụi cuốn mù trời Không còn nhìn rõ bốn người trong trường đấu nữa Chỉ thấy mấy bóng đen mờ ảo như là u linh đan xen vào nhau trong bụi mù. Thoát cái triển bạch cùng tam sát đã trao đổi trên 50 hiệp. Thần pháp của bốn người càng lúc càng nhanh, trường kinh càng lúc càng mãnh liệt. Thỉnh thoảng lại nghe trường phong chạm nhau, phát ra những tiếng nổ nghiêng trời lạch đất. Chỉ phong giít gió, trường phong ầm ầm. vũ trụ tối đi như là đến ngày tận thế. Những người đứng quan chiến xung quanh bị trường kình đẩy dạt ra bốn nằm trường, đen đuốc bên tường bào, quanh luyện võ trường trào đảo. Một số đã phụt tắt đi, càng làm đấu trường mang nặng sát khí. Bốn người giao đấu trên hai trăm hiệp đang đánh nhau nhanh như là gió lốc, bỗng chuyển sang di chuyển chậm chạp. Trên đầu người nào cũng xuất hiện một vầng khí trắng, lúc đầu còn nhạt, sau đậm đặc, dần dần thành những cụm mị mỗi lần chỉ trưởng xuất ra công chúng mục tiêu đều tạo nên những hố sâu hòm trên mặt đất cứng làm cho cát bụi tung lên mù mịt. Lãnh Diễm Hồng tính tình nóng nảy, bình sinh mụ rất ít khi gặp được đối thủ. Ngày thường từng cuồng ngạo tiên bố, kẻ nào có thể đỡ nổi bài chiều của mụ mà còn sống thì mụ sẽ thà mạng. Nhưng từ trước đến giờ ít ai giao thủ với mụ mà còn sống sót. giờ tam sát hợp công trên hai trăm chiêu vẫn chưa đả bại được một thiếu niên khiến mụ đã không còn nhẫn nại được nữa mụ không ngớt kêu lên những tiếng quái dị vẫn hết sức bình sinh vào triển ba chiêu siêu hồn chỉ hồng đả thương triển bạch triển bạch đánh lâu không đả thương được đối phương tính kiêu ngạo của tuổi trẻ cũng nổi dậy vừa khéo lãnh diễm hồng liên hoàn tấn công ba chỉ chàng lập tức thi triển thiên hoán phiêu phong bộ thân hình bốc lên cao không trung Từ chân cao một chiều Phật Quang phổ chiếu, nhầm đầu của lãnh diễm hồng giáng xuống. Lãnh diễm hồng sất chiều quá mạnh, nên thu thế không kịp, tránh né hơi chậm một chút, bị trưởng phòng quét trúng. Mụ lập tức cảm thấy tê dại nửa người, tiếp đó là cảm giác đau thấu cốt, không ngăn được rú lên một tiếng thê thảm, thối lui 5 sáu bước, lùi khỏi vòng chiến. Cũng may là chỉ bị trưởng phòng quét trúng, nếu mà chúng phải trưởng. Chắc là mạng mụ đã tiêu rồi. Phật ấn Pháp Sư thấy lãnh diễm hồng thọ thường, lập tức ngồi thụp xuống, miệng kêu lên hai tiếng ngoạp ngoạp, song trưởng nhằm hậu tâm của triển bạch phóng tới. Triển bạch một trưởng đắc thủ, đẩy lui được lãnh diễm hồng, nhưng sau lưng đã nghe kình phong xé gió. Biết là có người ám kích, thiên Phật giáng ma trường vận đủ mề thành công lực, đánh ngược về phía sau. Âm... Um... Một tiếng nổ như là sơn băng liệt địa. Trong đám cát bụi mù, thân hình của Phật Ấn Pháp Sư như là quả bóng bật vào tường, văng tuốt ra khỏi vòng chiến. Triển bạch liên tiếp đạt thương nhị sát, chiến thắng đã ở trong tầm tay. Đặc biệt một trường vừa đạt thương lãnh diễm hồng, không cần dừng lại để đổi chân khí, đã phản trường đạt thương Phật Ấn Pháp Sư. Thân Pháp này thật là ảo diệu, chiêu kỳ thật là tinh kỳ. Công lực hùng hậu, Khiến cho những người bên ngoài bất phân là bạn hay địch đều lớn tiếng tán thưởng. Nhưng mọi người vừa hô dứt tiếng, đã nghe một tiếng nổ như là sấm sét, các ngọn đuốc lại trực tắt. Chờ khi các ngọn đuốc sáng cháy trở lại, cát bụi tan bớt, nhìn lại thấy Trần Bạch mặt trắng như là tờ giấy, bên khóe mép hiện ra hai vệt máu tươi. Những người mong chờ Trần Bạch thắng, đồng buột miệng kêu lên kinh hãi. Trong khi đó, Kiều Như Hải mắt trận ngược, dâu tóc dựng cả lên. Lão từ từ dơ song trường lên, cười lớn nói. Ha ha ha ha, tàm sát bị thương hết hại người. Nhưng một trường này sẽ lấy mạng tiểu cả người. Ha ha ha ha Trần bạch hai trường liên tiếp đã thương nhị sát. Nhưng đến trường thứ ba đã phải thọ nội thương dưới trường của Kiều Như Hải. Nhưng chàng vẫn không chút khiếp sợ, ngẩng cao đầu nói. Chưa hẳn, hai ta công lực thế nào, các hạ và tại hạ đều biết rất rõ. Một trường này, chưa biết ai sẽ thắng, ai sẽ bại đâu. Cứu như hải cười lớn. <cười> Đừng xính cường, người đã thọ thương đến thổ huyết. Trần Bạch cũng cười nhẹ nói. Nhưng mà khí huyết trong người các hạ cũng đã loạn kinh mạch. Cứu như hải thấy Trần Bạch nói chúng bí mật của lão. Lão bất giác động sát cơ, lạnh lùng nói Lão phù vốn định đấu đến khi phân thắng bại thì thôi Nhưng nếu tiểu cả nói vậy Chắc phải có một người ngã gục trước mới thôi Dứt lời song trường của lão to như bánh xe từ từ đẩy ra Không thấy kình phòng, chỉ thấy trường của lão đi đến đầu Lập tức nghe những tiếng nổ lốp bốp nhò nhỏ đến đấy Triển bạch cũng vận đủ công lực vào song trường đẩy ra Um... Một tiếng nổ kinh thiền động địa. Chờ khi cắt bụi lắng xuống, miệng Triển Bạch lại ứa máu tươi, nhưng chàng vẫn đứng vững. Kiều Như Hải thân hình rào đau một chút, rồi cũng há miệng, máu tươi tuôn ra thành vòi. Triển Bạch cử song trường lên nói, Nào, tiếp một trưởng nữa. Sắc diện của Kiều Như Hải đang giận dữ, bỗng trở nên hỏa hoãn lão dơ ngón tay cái lên khen, Hảo, tiểu ca giỏi lắm. Trần Bạch vốn tính chỉ phục nhu bất phục cường, thấy Tam Sát đã thỏa thường dưới trường của mình hết hai người, cứ đà này có đánh nữa cũng chỉ lưỡng bại cầu vòng mà thôi. Nghĩ lại phụ kiều giờ đã có người thay mình giải quyết, trong giang hồ còn đáng gì để mà tranh giành nữa. Nghĩ đến đây, chàng bỏ tay xuống nói, tại hạ xin chịu thua rút lời quay người bỏ đi ngay trước sự ngỡ ngàng của cả phía bạn lẫn phía địch. Cố nén chân khí đang đảo lộn trong kinh mạch, chàng phi thân lên đầu tường, tung người biến mất trong đêm tối, bỏ lại sau lưng tiếng kêu trở lại của lôi chấn viễn cùng các thiếu nữ. Chàng giờ khinh công chạy thẳng ra Nam Kinh thành ngoại, vượt qua nham sơn thập nhị động. Không biết vô tình hay là cố ý, chàng đã trở về đúng nơi thúy thúy trợ giúp chàng luyện thành thiên Phật tuyệt học giữa tiếng thác ầm ầm quen thuộc mắt chàng bất giác nhìn về phía tảng đá bằng phẳng nơi mà thúy thúy trong suốt sáu mươi ngày dùng thuần âm độ dương đại pháp để trị thương cho chàng bước tới tảng đá không kiêm được nữa chàng ngã người trên tảng đá bất tình không biết bao lâu sau chàng bỗng nghe hơi nhột nhạt nơi mũi hắt hơi liền mấy cái chàng tỉnh dậy mở mắt ra đã thấy vầng trăng đã khuất dưới ngọn núi. Thì ra, chàng đã bất tỉnh một đêm. Giờ trời đã gần sáng rồi. Nhìn lại thì thấy Thúy Thúy đang dùng một chiếc lông chim ngũ sắc ngoáy ngoáy vào mũi của chàng. Triển Bạch ngồi bật dậy. Ngươi... Thúy Thúy nở một nụ cười tươi như là hoa xuân nói. Bạch ca ca. Hai ta đúng là một đôi phù phụ thần tiên, Thế sự như phù vân... Vinh hoa phú quý trong qua chỉ là một làn khói thoảng qua. Ân oán tình kiều cũng chỉ là giấc mộng nam kha. Bạch ca ca, chúng ta hãy bỏ hết mặc cho rằng hột thị phỉ, tìm một nơi vắng vẻ, hưởng thú an nhàn. Giờ thì bạch ca ca không được nói không nữa rồi đấy. Trần bạch nghe Thúy Thúy nói rất là có lý, nhưng tự trong tiềm thức của chàng vẫn cảm thấy có một việc gì đó mà mình chưa làm xong chàng do dự một chút rồi nói ta nhưng mà thúy thúy đã ngắt lời chàng bạch ca ca giờ đã báo sòng phụ cửu lại không được xem vào chuyện giang hồ vậy thì còn gì nữa mà không chịu cùng với tiểu muội tiêu giao thế ngoại nàng dừng lại mỉm cười tinh quái nói hay là bạch ca ca không đành lòng xa mộ dùng tỷ muội cùng với kim thái phụng Triển Bạch đỏ mặt ấp úng nói, "Nhưng mà ta ta với mộ Dung Hồng đã có hồn ước." Thúy Thúy mỉm cười nói, "Ba người đó còn có phụ thủ bên người, nhất thời không thể nào thoát ra để mà cùng Bạch Ca Ca tiêu dao thế ngoại. Giả như họ có thể bỏ qua phụ thủ không báo, thoát ly gia đình mà theo Bạch Ca, thì muội cũng không phản đối." Muội đang nghĩ thông suốt rồi, nếu mà cần thiết, muội vẫn có thể chung sống với họ. Bạch ca ca, đừng coi thường muội. Thúy thúy này không phải là kẻ chỉ biết sống vì mình đâu. Triền bạch nhìn thúy thúy dịu giọng nói. Đa ta thúy muội đã thay ta lo liệu trù toàn, nhưng mà ta vừa nói đến đây, bỗng thấy thúy thúy quắc mắt quát. Kẻ nào cả gan dình dập, còn chưa chịu hiện thân chịu chết. Trần Bạch kinh ngạc ngẩn người, chàng không ngờ tai mắt của Thúy Thúy lại tình tường hơn cả chàng. Thúy Thúy vừa dứt lời, thì ở một bụi rậm gần đó có một người như là quỷ ảnh xuất hiện, cười lớn nói: <cười> Bản nhân ở đang nằm ngủ ở đây, hai người đến quấy rầy, làm ta tỉnh giấc, còn chưa hỏi tội hai người, ngược lại lại bị người trách tội. <cười> dứt lời, rũ áo định bỏ đi. Thúy Thúy hừ lạnh một tiếng, không thấy nàng làm động tác gì, thân hình đã như là một làn khói, thoát cái đứng trước mặt của đối phương. Người này thoáng dùng mình, khinh công thân pháp của Thúy Thúy vượt xa sức tưởng tượng của gã. Lại không biết Thúy Thúy định làm gì, vội rơi trường, đặt trước ngực chuẩn bị đối địch. Trần bạch lúc này cũng phi thân lướt tới, chừng như là nhìn rõ được đối phương, bất giác buồn miệng kêu lên. Thì ra là người... Người kia ngẩng mặt lên trời cười lớn. <cười> Người không ngờ lại là ta phải không? Không ngờ, vô tình kiếm khách lại có được một vị phu nhân khoan hồng đại lượng như vậy. Xem ra các hạ diễm phúc không nhỏ. Thế nào cũng được tam thê tứ thiếp chứ không sai. Triển bạch nghe giọng điệu của đối phương đầy vẻ trêu chọc, đỏ mặt ấp úng nói. Ừ, phạm phạm Tố Huỳnh, lâu ngày không gặp. Phạm Huỳnh lại trêu chọc tại hạ rồi. Thì ra người này chính là Phạm Tố Loan, thiên kim tiểu thư của kỳ lân trang, đang trong trang phục của nam nhân. Trần Bạch thấy nàng cải dạng nam trang, nên là cũng theo đó mà gọi Phạm Tố Huỳnh. Không ngờ Thúy Thúy cười lạnh nói. Người tưởng cứ ăn mặc như vậy là có thể che mắt được ta sao? Hử, ta đã sớm nhận ra người là nữ nhân rồi. Nhãn quang của Thúy Thúy quả nhiên là lợi hại, khiến cho Phạm Tố Loan đỏ mặt. Không biết dùng lời lẽ gì để mà đối đáp nữa. Lần trước khi mà gặp Uyển Nhì, hai người đã đánh nhau trời lòng đất lở. Triển Bạch sợ Thúy Thúy lại nổi máu ghen thì phiền, vội chan lời nói. Ờ, Thúy muội bất tất phải nghi ngờ điều này. Ờ, Phạm cô nương trước nay quen cải dạng nam trang. Thúy Thúy mặt đang nghiêm lạnh, bỗng bật cười khúc khích nói. Bạch ca ca yên tâm đi, muội đã nói không ghen là không ghen. Mộ Dung nạp được Mộ Dung Hồng, Uyển Nhi và Kim Thái Phụng thì sao lại không dung nạp được thêm một phàm tiểu thư chứ? Phàm Tố Loan không biết trong lòng nghĩ sao, nhưng mà ngoài mặt thì thẹn đỏ mặt quát lớn: "Vô liêm sỉ!" bị mắng nổi giận, bất thần ra tay tát phàm Tố Loan đánh chát một tiếng. Phàm Tố Loan phần không phòng bị, phần thúy thúy xuất thủ quá nhanh, không kịp tránh né, lãnh trọn một trường trên má lập tức hằn rõn nằm dấu ngón tay phạm tố loan tính tình cương liệt nghĩ là mình thân phận thiên kim không may gia đình gặp biến giờ bị người khinh. lại nghĩ tuổi cho mình sơ học kém người rút chiếc ngân tiêu quấn quanh thắt lưng ra, định đập vào đầu tự tử Triển bạch thấy phạm tố loan rút binh khí già sợ nàng nóng nảy động thủ với thúy thúy rồi lại tự sướt khổ vào thân Bởi võ công của nàng kém xa thúy thúy Nhưng mà thấy nàng lại đập cán roi vào đầu tự tử Triển Bạch vội quát lên một tiếng Phạm cô nương Rồi xuất thủ như là điện Cướp lấy ngọn tiền trong tay của nàng Phạm Tố Loan khóc lớn một tiếng Rồi đâm đầu bỏ chạy Triển Bạch gọi với theo Phạm cô nương Phạm cô nương Nhưng Phạm Tố Loan đã đi mất dạng Triển Bạch sợ nàng quấn trĩ lại đi tìm đường chết nên vội phi thân đuổi theo thúy thúy kinh ngạc ngẩn người nàng không ngờ chỉ một cái tát tài đã có thể khiến cho phạm tố loan không muốn sống nữa lại nói trần bạch đuổi theo phạm tố loan vốn khinh công để mà đờ tung thuật của chàng hiện giờ có thể nói nàng chưa chạy được một bước thì chàng đã đuổi bắt kịp nhưng mà chàng vừa phi thân qua bụi rậm thấy từ trên một cây đại thụ Có vật gì đó đen ngòm, lăn tròn xuống, xông thăng về phía chàng. Vật đen di động cực nhanh, chỉ thấy vật này cao không đầy ba thước, rớt xuống đất, đã thi triển một thế Lý Ngư đã đỉnh, đứng phát trước mặt chàng. Chờ khi vật kia dừng lại, Triển Bạch mới nhận ra đó là một người cao không đầy ba thước, đầu to như là chiếc đấu, mũi chảy lòng lòng. Gã giơ tay quẹt mũi một cái, rồi nhe răng cười với Triển Bạch. Thì ra đó là tam Thốn Đình, đệ tử của Giang Nam Nhị Kỳ mà chàng đã từng gặp ở Yến Tử cừ Trần Bạch hừ lạnh một tiếng nói. Thì ra là người, hay sư phụ của người đâu? Trần Bạch ghét ác như kiều. Từ khi biết được hành vi bại hoại của Giang Nam Nhị Kỳ đối với thần hầu, chàng dặn lòng phải thay thần hầu hỏi tội Nhị Kỳ. tam Thốn Đình lắc lư trước đầu to đùng nói. Một mình thiếu gia tả cũng đủ lấy mạng người rồi còn hỏi đến nhị vị thái già làm gì dứt lời đột ngột xuất thủ một chiều tiểu quỷ thôi mà nhanh như điện nhằm vào vai trái của Trần bạch kích tới Trần bạch thấy gã ra tay đột ngột như là muốn ám toán người bất giác nổi giận nghiêng vai trái bước sang phải hữu trường giơ lên vỗ về phía hậu tâm của gã một trường nào ngờ thân pháp của tam thốn đình cực kỳ linh hoạt Điểm chân một cái Thân hình vọt xéo lên ba thước Vẫn thế cũ Tiều quỷ thôi mà Nhầm vai trái Triển Bạch ấn tới Triển Bạch không ngờ Thân thủ của tam Thốn Đình Lại vượt xa lần trước ở Yến Tử Cư Thân Pháp đã nhanh nhẹn Mà chiêu thức cũng ảo diệu Trường phòng vừa chạm vào người Đã nghe hàn khí thấu cốt Triển Bạch không còn ý khinh địch nữa Dùng bộ pháp thiên hoán phiêu phong tránh chiều Tiếp ra thì trận một chiều, phong trấn lôi mình của phò lôi mình trưởng nhằm đầu của tam Thốn Đình kích tới. tam Thốn Đình dứt lên một tiếng chói tai trước đầu to quá khổ tràn sang một bên, rồi biến trường thành trào, trộp về phía cánh tay phải của Triển Bạch. Thoát cái hai người đã trao đổi qua ba chiều. Triển Bạch kinh hãi, không ngờ võ công của tam Thốn Đình lại tiến bộ nhanh như vậy bên kia tam thốn đình kinh hãi cũng không kém triển bạch bởi sau lần gặp mặt ở yến tử cừ ba sư đồ trở về nơi ẩn náu ngày đêm khổ luyện kỳ công sau gần một năm khổ luyện ba sư đồ tự cho rằng võ công của ba người đã đủ để đối phó với thần hầu nên mới dám lò mặt ra giang hồ không ngờ gặp được triển bạch ở đây tam thốn đình nảy ra ý định trả thù một trưởng bị đánh nơi yến tử cừ dạo nọ Nhưng mà võ công của đối phương lại cao cường, vượt ra sức tưởng tượng của gã. Tam Thốn Đình tùy hình thủ quái dị, nhưng tâm tính lại cao ngạo vô cùng. Thấy bà Triều vẫn không làm gì được đối phương, lòng đã tức giận. Chỉ nghe gã rít lên một tiếng dài, hai tay giang ra, tư thế như yến tử xuyên vân, nhưng đầu lại nhằm vào Trần Bạch lao tới. Trần Bạch ngật người, nhìn chiêu thức của Tam Thốn Đình, Tựa như là người ta lao đầu vào đá để tự sát. Võ lầm thiên hạ chưa từng nghe nói ai có chiêu thức này để công địch. Nhưng Trần Bạch có biết đâu, đây là một đại sát chiều trong phò quỷ mạt trường, tên gọi là quỷ đầu đà trùng. Nhìn thì đơn giản, chỉ dùng đầu lao tới. Kỳ thực, có thể dùng đầu, cũng có thể dùng hai tay và cả hai chân. Bởi vậy, chiêu thức này biến hóa còn lợi hại hơn cả dùng song trường. Đặc biệt là đầu của tam Thốn Đình đã luyện thành thiết trùy quán đình, nên đầu của gã chẳng khác gì một quả thiết trùy, sức có thể khai phá thạch sơn. Triển Bạch tuy không biết đây là chiêu thức gì, nhưng cũng cử đơn trưởng ra thi trên một chiều tấn phong kích lôi. Vẫn một chiều trong lôi âm trường, nhằm đầu của tam Thốn Đình quét tới. Không ngờ tam Thốn Đình giữa trường biến chiều, đầu ngẩng lên, thân hình đột ngột vọt lên không, tránh trường. Đồng thời song trường dựng lên như đào, nhằm thái dương huyệt của Triển Bạch sắn tới. Diễn biến quá đột ngột lại vượt quá dự liệu của Triển Bạch. Chàng không kịp chống đỡ, chỉ kịp rút cổ một cái. Song trường cổ đối phương đi lướt qua mặt, nghe ràn rát. Triển Bạch dùng mình thẩm kinh hãi cho sự biến hóa tình kỳ của chiêu thức. Nhưng đâu đã hết. Song trường không trúng đích. Tam thốn đình hơi dướn người lên không trung Song cước đồng phi ra Hai thanh đoàn kiếm xuyên qua mũi giày kích thẳng vào song mục của Triển Bạch. Triển Bạch thất kinh, vội giờ thiền hoán phiêu phòng bộ ra. Tam Thốn đình chỉ thấy hòa mắt một cái, thân hình của Triển Bạch đã biến đầu mất. Gã đắp xuống đất ngơ ngác nhìn, không biết Triển Bạch biến đi đằng nào. Bỗng sau lưng gã có tiếng cười lạnh. Tam Thốn đình quay phát lại, thì thấy Triển Bạch đang chấp tay sau lưng, đứng cách gã chưa đầy một trượng. Tam Thốn Đình vừa sợ vừa giận, dít lên một tiếng, lại cúi đầu lao tới. Triển Bạch nghiến răng quát: "Ngươi muốn chết?" Dứt lời, giờ Thiên Phật dáng mặt trưởng già, một chiều phật ảnh trừ yêu, chỉ thấy lớp lớp trường ảnh cuốn theo cuồng phòng, tất cả đều nhằm vào đầu Tam Thốn Đình kích tới. Tam Thốn Đình bỗng cảm thấy trường phòng như bức tường sắt nhằm đỉnh đầu của mình giáng xuống, thì biết là tình hình bất diệu vội vàng biến chiều tránh thế công nhưng không kịp nữa chỉ nghe bùng một tiếng tiếp đó là một tiếng bụp nghe giòn tàn thân hình của tàm thốn đinh văng ra xa bà trượng trước đầu đã luyện thành thiết trùy quán đình rắn chắc như là sắt thép đã bị trưởng phòng đánh nát máu hòa lẫn với óc vòng tung tóe ngay lúc đó thì có hai tiếng hú dài như là ma kêu quỷ khóc hai bóng đen như điện bay tới đỡ lấy thân hình của tàm thốn đình nhìn thấy tàm thốn đình đã tắt thờ hai người bỏ gã xuống phi thân đến trước mặt triển bạch thân hình hai người như hai luồng điện xẹt tới nhưng khi đến còn cách tràm một trượng thì đứng phát lại triển bạch khẽ rùng mình khinh thân công pháp của hai người này quả là hiếm gặp trong võ lầm nhìn kỹ lại thì không phải ai xa lạ chính là giang nam nhị kỳ Xích phát linh hầu, thường khứ ác, nghiến răng nói. Tiểu tử người, người giết chết ái đổ của lão phù. Lão phù phải thân người ra làm muôn đoạn để trả thù cho ái đổ. Quỷ cốc ẩn, tẩu văn chính kỳ, cười lạnh nói. Sư huynh, phân thầy làm muôn đoạn thì dễ dàng cho tên tiểu tử này quá. Phải dùng thủ pháp âm huyệt, triệt mạch để cho hắn đau đớn trong vòng bảy bảy bốn mươi chín ngày sau đó mới băm vằm hắn ra muồn mảnh triển mạch ngần mặt cười lớn <cười> hai láo tặc tàn độc quả đúng là hạng khi sư diệt tổ thường khứ ác trợn mắt tiểu tử người nói bệnh cái gì vậy người làm sao biết ân sư ta là ai mà nói cản như vậy <cười> muốn cho người không biết tốt nhất là không nên làm vội hai người cũng sáng láng ra dáng của người đọc sách thánh hiện. không ngờ đạo lý đơn giản đó mà cũng không biết được. Trên gương mặt của Nhị Kỳ nét kinh hãi, nét phẫn hận hòa lẫn với sát khí trông rất là ghê rợn. Văn Chính Kỳ nói rít qua kẽ rằng: người nói đi, sư phụ của ta là ai? Nếu người nói không ra thì đừng trách huynh đệ ta ác độc." Triển bạch nhếch môi cười, Về khinh thị nói, thần hầu thiết lẳng, ta nói không sai chứ. Nhị kỳ dãy nảy như là chạm phải rắn độc, trên gương mặt của hai người, đầu tiên là kinh hãi đến cùng cực, sau đó là bừng bừng sát khí. Văn chính kỳ quát lớn, giọng run run. Sự huỳnh, chúng ta liên thủ giết chết hắn rồi tính sau. Nhị kỳ thấy bí mật của hai người đã bị triển bạch biết, cảm thấy việc này quan hệ quá lớn, Nếu để giang hồ biết được, thì nhị kỳ không còn đất đứng nữa, bởi vì cả hai mới định giết người diệt khẩu. Đại kỳ thường khứ ác nghe sư đại nói, lão không đáp lời. Lập tức vận huyền công, các khớp xương trong người của lão bắt đầu kêu lách cách, nghe rất là rùng rợn. Nhị kỳ cũng lập tức vận công, hai tay nắm chặt rồi buông ra, xong lại nắm lại. Dấu hiệu chứng tỏ, Lão đã vận công lực đến cực điểm Không khí xung quanh như là cô đặc lại Sát khí bao trùm không khí Một trận mưa máu gió tành Sắp khai diễn Triển bạch một mặt ngầm vận Chân khí phòng bị Một mặt lên tiếng nói Tài hạ đã có ước hẹn với người Là từ nay không được xen vào chuyện thị phi Trên giang hồ Nếu nhị vị nhất định động thủ với tài hạ Thì hãy lưu lại một tín vật gì Chứng tỏ là nhị vị bức bách tại hạ động thủ bằng không văn chính kỳ quát lớn. Không cần nhiều lời. Thường khứ ác cười lạnh. Lần này, tiểu tử người chết chắc rồi. Con đòi lưu lệnh tín vật làm gì? dứt lời giờ tuyệt thế công phu hắc sắc thủ. Một chiều hắc thủ đoạt hồn nhằm mặt của Trần Bạch vỗ tới một trường. Gần như đồng thời, Văn chính kỳ dơ hai cánh tay gầy như que củi, thi triển âm phong trường phối hợp với thường khứ ác, chém xéo vào kiên tĩnh huyệt của triển bạch một trường. Hai tay tuyệt thế cao thủ với công lực khổ luyện mấy chục năm trời, đồng loạt xuất thủ hợp công, khí thế kinh nhân. Triển bạch cũng ngầm phục võ công của nhị kỳ, đầu liệt vào hàng võ công hiếm thấy trong võ lâm. Chàng cũng không chắc mình có thể cùng lúc trừ khử nhị kỳ. Nên dùng bộ pháp thiên hoán phiêu phong Thoát ra khỏi tầm khống chế của nhị kỳ Bộ pháp của triển bạch tuy thần kỳ Nhưng võ công của nhị kỳ Lại cao thâm hơn tam thốn đình bội phần Bởi vậy hai người chỉ thoáng ngạc nhiên Rồi lập tức lấy lại thế hợp Vây công triển bạch Đồng thời mỗi người lại tấn công một trưởng nữa Trưởng phong âm nhu nghe như là gió xuân nhẹ nhẹ Thực tế lại dũng mãnh phì thường truyền mạch lần thứ hai tránh được thế công của đối phương. Chỉ nghe bùng bùng hai tiếng, đất đá tung bay mù mịt, trên mặt đất xuất hiện hai hố sâu hầm. Nhị kỳ liên tiếp hai chiều không trúng mục tiêu, vừa kinh hãi vừa cuồng nộ, song song quát lớn một tiếng, cùng thi triển sát chiêu Chỉ thấy trường ảnh đầy trời. Trông như chậm, nhưng kỳ thực, nhanh nhẹn tuyệt luân. Bộ pháp của Trần Bạch tuy là linh hoạt xuất thần, nhưng cũng không tránh né được mãi dưới thế vây công của hai tuyệt thế cao thủ. Chàng vừa định hoàn thủ. Bỗng một làn hương nhẹ nhẹ thoáng qua Tiếp đó là bùng bùng hai tiếng, Nhị Kỳ bị đẩy lùi ba bước. Nhị Kỳ chưa kịp nhìn rõ, thì thấy hai luồng trường phong như núi ấp tới. Không gượng được, phải thối lui ba bước mới đứng vững được. Chừng nhìn lại, thì bên cạnh Trần Bạch, Đã xuất hiện thêm một quỷ diện quái nhân. Thường khư ác nổi giận quát. Tiểu tử! Người là ai mà dám khây sự với Giang Nam Nhị Kỳ? Quỷ diện quái nhân Thúy Thúy cố ý sửa giọng nghe quái dị quát. Không cần nhiều lời! Tiếp chiều! dứt lời, song thủ đồng loạt xuất chiêu chia ra tấn công Nhị Kỳ. Giang Nam Nhị Kỳ cùng quát to rơi trưởng ngành địch bình bình nhị kỳ lại bị đẩy lùi ba bước lớn thúy thúy cất giọng cười quái dị nói <cười> công lực kém cỏi như vậy mà cũng dám lớn lối trước mặt bản nhân nhị kỳ tức giận không biết để đâu trời hết vận toàn lực vào song trưởng đồng loạt tiến công thúy thúy dường ngọc thủ lên, chỉ thấy song phương như ngọc điệp xuyên thoa đoán đỡ song trưởng của nhị kỳ bình bình lần này thì nhị kỳ đã bị đẩy lùi năm sáu bước liên tiếp ba lần đối trường đều bị đối phương đẩy lùi nhị kỳ tự biết mình không phải là đối thủ của quỷ diện quái nhân nên trong lòng đã bắt đầu khiếp sợ thúy thúy lại cười nói ồ hãy người sợ rồi sao đỡ thêm một trưởng nữa nhá dứt lời song trưởng từ từ giơ lên đôi ngọc trường nhỏ nhắn của nàng phát ra hai đạo bạch quang chói mắt sắc diện của giang nam nhị kỳ thảm biến đồng thanh kêu lên thái âm trưởng sát dứt lời đã phi thân định đào tàu nhưng thân hình của hai người vừa cất khỏi mặt đất đã thấy trên đầu có hai luồng trường kình như thái sơn ập xuống cả đời giang nam nhị kỳ đã kinh qua vô số trận đấu nhưng đây là lần đầu tiên hai người biết sợ Triển Bạch đứng bên ngoài kêu lên Thúy Thúy Thúy Thúy nghe Triển Bạch kêu lên Lập tức nhớ lại tính cách của Triển Bạch Chàng rất ghép giết người vô cớ Sợ mình giết chết Nhị Kỳ Khiến Triển Bạch không vui Vội vàng thu thế Nhị Kỳ như là được đại xá Phi thân đào tẩu. Triển Bạch thấy Thúy Thúy Tha mạng cho Nhị Kỳ Dậm chân nói Tại sao ngươi lại tha cho chúng đi Thúy Thúy giở mặt nạ già, tròn mắt nhìn Trần Bạch. "Không phải Bạch Ca Ca không muốn tiểu muội giết người sao?" Trần Bạch biết Thúy Thúy hiểu lầm, lắc đầu than. Hai người này mưu sát ân sử, là hạng bại hoại không có một chút nhân tình, lẽ ra không nên để chúng sống sót. Thúy Thúy cau mày. Có lúc thì Bạch Ca không thích muội giết người, có lúc lại thích muội tha người mười biết phải làm sao đây triển bạch đột ngột nổi nóng ai cần ngươi làm chỉ cần ngươi đừng gây phiền hà cho ta là được rồi hoa dung của thúy thúy thảm biến nàng tức giận vì triển bạch vô cớ gây sự với nàng bèn dậm chân nói thôi được ta sẽ không làm phiền ngươi nữa dứt lời phi thân đi mất triển bạch phần thì giận thúy thúy làm phạm tố loan dẫn đến nỗi tự sát Giờ Phạm Tố Loan đã chạy mất, ai biết nàng sẽ từ bỏ ý định tự sát hay chưa. Phần thì giận Thúy Thúy tha chết cho kẻ đáng phải chết ngàn lần cũng chưa hết tội. Bởi vậy, thấy nàng giận dỗi bỏ đi, chàng không thèm ngăn cản. Chờ đến khi nàng đi mất dạng rồi, lòng mới thấy mang mang như là một khoảng trống lớn, không gì lấp đầy nổi. Bầu trời như tối sầm lại, cái khoảnh khắc tối đen trước khi mà trời rực sáng. Một con chim đi ăn đêm cô đơn bay vụt qua đầu chàng, càng khiến cho Triển Bạch cảm thấy cô độc hơn. Bỗng từ xa xa bóng người sao động, tiếp đó là những tiếng gọi chàng với những sừng hồ không giống nhau. Bạch ca ca, hiền điệt, tiểu ân công. Triển Bạch quay lại thì thấy đi đầu là lôi chân viễn, tiếp theo là mộ dung hồng, thái bạch song giật cùng những cuốc hùng. Lúc này chàng bỗng thấy lòng ấm lại, Trang không đến nỗi cô độc, trên đời này còn có nhiều người quan tâm đến chàng. Lùi chân viễn nhìn thấy thần sắc của chàng buồn bã, nghĩ là chàng buồn lòng vì trận đấu lúc đêm, vội lên tiếng an ủi. Hiền Điệt ở chớ có buồn, công lực của Hiền Điệt cao hơn hải ngoại tàm sát. Chỉ có điều Hiền Điệt sơ ý nên mới thất thế như vậy thôi. Hiền Điệt còn trẻ tuổi, nhất định sẽ còn cơ hội để chiến thắng tạm sát. Triển Bạch ôm quyền nói, Đạt Tà lôi đại thúc an ủi, nhưng Tiểu Điệt đã nhận lời đánh cược với người, không thể không giữ lời hứa. Từ nay Tiểu Điệt sẽ rút lui khỏi giang hồ. Lôi Trần Viễn thở dài nói một mình, thật là tính khí không khác triển đại cả chút nào. Một lời nói giả thì dù có chết cũng phải giữ lời những quốc hùng lên tiếng. ở thì dù sao triện hiện đại cũng không được rút lui khỏi giang hồ. bởi nam hải môn đã nuôi tham vọng độc bá trung nguyên, lại tận diệt những người không phục tùng chúng, thủ đoạn cực kỳ tàn bạo. để hóa giải tài ách cho võ lâm trung nguyên, thử hỏi trong võ lâm hiện giờ có ai đủ tư cách ngoài triện hiện đại nữa? triện hiện đại nếu rút lui khỏi giang hồ, tức là chúng gian kế của nam hải môn rồi. Đại giật hoạt tử nhân cũng góp lời. Như Tổng Tiêu đầu nói rất là đúng. Hiện giờ, ngoài Tiểu Ân Công già, còn có ai đủ sức chống lại Nam Hải Môn nữa đây? Đây là vấn đề sinh tử của cả võ lâm trung nguyên. Nó quan trọng hơn danh dự của một cá nhân. Mong Tiểu Ân Công nghĩ lại đi. Lôi Trấn Viễn khoắt tay nói. Không thể nói như vậy được. Người trong giang hồ lấy hiệp nghĩa làm trọc. Nếu không biết thủ tín, thì còn nói gì đến hiệp nghĩa nữa? Triển Bạch nghe Lôi Trần Viễn nói, lòng không phục vô biển. Cả Thái Bạch song giật và Nhữ Cúc Hùng cũng không còn lời nào để nói nữa. Lôi Trần Viễn thấy không ai phản đối, nói thêm. Chúng ta phải trở về Mộ Dung Sơn Tràng trước đã, những việc khác từ từ lo liệu. Mộ Dung Hồng nghe nói trở về Mộ Dung Sơn Tràng, lòng mừng vô hạn. Nhìn Triển Bạch tươi cười nói Chúng ta đi thôi Triển Bạch nhìn quanh không thấy Uyển Nhi Vội hỏi Còn uh, Uyển Nhi đâu? Mộ Dung Hồng đáp muội muội trở về Sơn Trang trước rồi Triển Bạch thở dài một tiếng Mộ Dung Hồng tưởng Trang buồn vì nội thương Nên là tỏ ra quan tâm hỏi Bạch ca ca có sao không? Triển Bạch vội lắc đầu ờ không sao không sao đâu với công lực của chàng hiện thời chút nội thương lúc đêm đâu có đáng kể gì có điều chàng đang đau lòng nghĩ tới uyển nhi một thiếu nữ ngây thơ trong trắng đã thầm dâng chọn trái tim cho chàng nhưng điều này chàng làm sao mà thổ lộ với mộ dung hồng được đến xế chiều ngày hôm đó thì đoàn người đã đến hừng lòng trấn nơi mà chàng bị huyết trưởng hỏa lòng diêu bính cồn đả thương nhớ lại chuyện cũ trần bạch đem việc ra kể lại cho mọi người nghe lôi trần viễn nghe xong nói người này chỉ dựa vào thứ hỏa khí bá đạo chứ võ công không có gì đáng kể nhưng tính khí thì cực kỳ cao ngạo lôi đại thúc đã định tìm hắn tỉ thí một phen không ngờ hắn lại chết dưới tay của hải ngoại tảm sát rồi Nhữ quốc hùng bỗng lên tiếng Hưng Long Trấn này vốn thuộc địa phận của Vân Mộng Sơn Tràng, không biết tại sao hôm nay lại có nhiều đệ tử cùng gia bằng xuất hiện ở đây như vậy. Mọi người nghe nói mới chú ý đến trên các ngã đường trong trấn, khiếu hóa tử tay cầm gậy trúc, vải đeo túi đi thành từng nhóm năm ba người, nhưng mà lại không đi xin tiền khách qua đường, chỉ cắm cúi bước đi. Lôi Trấn Viễn nhìn thấy bọn khiếu hóa không ít người cầm gậy trúc xanh. Túi đeo trên vai kết tua có tới 7 sợi. Chứng tỏ bọn này cũng là từ hạng đường chủ trở lên. Nhưng không hiểu vì lẽ gì lại tập trung ở đây đông như vậy. Truyền bạch không ném nổi hiếu kỳ, hạ giọng nói. Cùng gia bàng, thuộc quyền quản lý của đoạn phương công tử. nay lại tập trung ở đất An Lạc Công Tử. Chắc là có việc chứ là chẳng không đâu. Lôi chân viễn gật đầu nói. Hiển điệp nói khủng sai, hay là ta đi coi cho biết đi. rút lời theo chân một toán khiếu hóa tử bước vào một con hẻm. mọi người còn lại tuy không thích đà sự, nhưng thấy lôi chân vướng đã bước vào nên là cũng phải vào theo. con hẻm khá dài, đi bốn năm chục trượng mà vẫn chưa hết. đoàn người đang đi bỗng thấy ba tên khiếu hóa trẻ tuổi hoành ngang đa cầu bồng bước ra chặn đường tên đi đầu quát. Đúng vậy, các vị là người phú quý, không nên đến chỗ kẻ cùng tụ tập. Lôi Trần Viễn cười lớn nói: <cười> bọn ta là bằng hữu của kẻ cùng gia. đặc biệt đến đây để xem thịnh hội. Lôi Trần Viễn đầu tóc rối bù, râu mọc lởm chởm, tuy chiếc thanh bào mặc trên người còn khá sạch sẽ, nhưng xem ra không khác những đệ tử cùng gia bang là mấy một tên lên tiếng. đây là nơi bày hướng đường của cung gia bang, chư vị không phải là bang chúng, xin đừng tiến vào. lôi trấn viễn nổi giận quát, lão phù là lôi trấn viễn, cả trường bối của các người là phong trần tam cái, còn không dám thất lễ với lão phù, các người là hạng hậu sinh tiểu bối, dám cả gan vô lễ, Dứt lời xăm xăm xông vào ba tên khiếu hóa tử đồng quát lớn một tiếng hô trúc trượng tấn công con hẻm chặt hẹp ba cây trúc trượng múa lên hầu như che lấp cả con hẻm nếu lôi trần viễn không kịp thoái lui, chắc chắn phải bị thường dưới trúc trượng chứ chẳng chơi nhưng lôi trần viễn hoành hành giang hồ mấy mươi năm nào coi mấy thế trượng này ra gì lão giờ trưởng đầy tới đồng thời quát lớn cút! ba tên khiếu hóa không ngượng lại được, liên tiếp thoái lui năm sáu bước, trúc chượng trong tay sít nữa thì văng đi mất. Một trong ba tên đưa tay lên miệng hít một hồi sáo dài. Lập tức từ hai phía con hẻm xuất hiện hơn chục khiếu hóa tử bịt cả hai đường tiến thoái. Đồng thời trên đỉnh nhà hai bên hẻm xuất hiện vô số khiếu hóa tử tay năm năm cung nỏ. Với thân thù của mấy người này thì chẳng sợ gì cung nỏ. Nhưng khổ nỗi trong hẻm không có đất trống, thân thủ khó bề thi triển, nên tình hình cũng khá là nguy cấp. trần Bạch vội kêu lớn. Tài hạ trần Bạch xin ý kiến đoạn phương công tử. Bỗng có một tên khếu hóa tử bước ra, cười lạnh nói. Đã từng được thỉnh giáo ở Nhan Sơn thật nhị động, có điều mong chư vị chịu phiền một chút. Dứt lời, lôi từ trong túi ra mấy sợi dây ném về phía mọi người. Thì ra tên này đã từng tham gia khiếu hóa đại trận ở Nham Sơn thậm nhị động, nên vừa gặp đã nhận ra triển bạch. Thấy mọi người vẫn ứng yên, tên khiếu hóa tử tiếp lời. Trừ vị tự chói mình, chờ khi bang chủ có lệnh sẽ lập tức thả trừ vị. Bằng không, thì cứ ném thử loạt tiễn của cùng gia bang hữu xem xảo. Lôi chân viễn nổi giận nói <cười> Cùng gia bàng Xưa nay sở dĩ đứng được trên giang hồ Là biết suy tồn đạo nghĩa Này các người bày sẫn bẫy Để mà ra hại giang hồ bằng hữu, e rằng Cùng gia bàng phải tiêu tán dưới tay Của các người rồi Tên khiếu hóa ruộng gậy trúc xuống đất Cười lạnh nói <cười> Chết đến nơi rồi Mà còn muốn lên mặt dậy đời Bây giờ ta đếm đến bà nếu các ngươi còn không chịu tự trói mình thì đừng trách cùng ra bằng hữu vô tình dứt lời giơ một ngón tay lên trời hồ lên một lôi trấn viễn đứng yên bất động tên khiếu hóa rộng gậy trúc xuống đất hồ lên hai lôi trấn viễn vẫn tỉnh như không trong khi đó những người còn lại đã căng đến mồ hôi đổ ướt cả lòng bàn tay bởi không ai tự tin Trong một khoảng không gian chặt hẹp như vậy, mình có thể tránh được loạn tiến từ trên cao bắn xuống. Nhưng tên khiếu hóa tử vừa rộng gậy xuống đất, chưa kịp đếm đến bà, thì đã nghe một tiếng quát lớn. Dừng tay! Từ trong hẻm, ba bóng người phi thần như bay chạy ra.